Bài Kinh số 49 Kinh Phạm Thiên Cầu thỉnh Như vậy tôi nghe, Một thời Thế Tôn ở Savathi tại Jetavana, vườn ông Anathapidika. Ở đây, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo! Bạch Thế Tôn! Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. thế Tôn nói như sau. Một thời, này các tỷ kheo, ta ở tại Ukata, trong rừng Subhagavana, dưới gốc cây ta -la vương. Lúc bấy giờ, này các tỷ kheo, Phạm Thiên Ca khởi lên ác tà ký như sau. Cái này là thường, cái này là thường hằng, cái này là thường tại, cái này là toàn diện. Cái này không bị biến hoại. Cái này không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Ngoài cái này, không có một giải thoát nào khác hơn. Này các tỷ kheo! Sau khi với tự tâm biết được tâm của Phạm Thiên Ba Ca, như người lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, ta biến mất tại Ukatha, rừng Sabagavana, dưới gốc cây Tala vương và hiện ra tại cõi Phạm Thiên ấy. Này các tỷ kheo, Phạm Thiên Ba Ca thấy ta từ xa đi đến, sau khi thấy, liền nói với ta: "Hãy đến, Tôn giả, thiện lai Tôn giả, đã lâu nay Tôn giả mới có dịp đến đây." Này Tôn giả,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 Thật sự Phạm Thiên Ba Ca Bị chìm đắm trong vô minh Thật sự Phạm Thiên Ba Ca Bị chìm đắm trong vô minh Khi cái vô thường lại nói là thường Cái không thường hằng lại nói là thường hằng Cái không thường tại lại nói là thường tại Cái không toàn diện lại nói là toàn diện Cái bị biến hoại lại nói là không biến hoại Và tại chỗ có sanh, có già, có chết, có diệt, có khởi, lại nói không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Có một giải thoát khác hơn, lại nói là không có một giải thoát nào khác hơn. Này các tỷ kheo! Rồi ác ma nhập vào một phạm thiên quyến thuộc và nói với ta như sau. Tỷ kheo! Tỷ kheo! chớ có can thiệp vào đây chớ có can thiệp vào đây này tỉ kheo phạm thiên này là đại phạm thiên toàn năng tối thắng biến nhãn thượng đế sáng tạo chủ hóa sanh chủ đại tôn chúa tể mọi định mạng đứng tự tại tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh này tỉ kheo thuở xưa có những sa môn bà la môn Ở đời phỉ bán địa đại, ghê tổm địa đại, phỉ bán thủy đại, ghê tổm thủy đại, phỉ bán hỏa đại, ghê tổm hỏa đại, phỉ bán phong đại, ghê tổm phong đại, phỉ bán chúng sanh, ghê tổm chúng sanh, phỉ bán chư thiên, ghê tổm chư thiên, phỉ bán sanh chủ, ghê tổm sanh chủ, phỉ bán phạm thiên, ghê tổm phạm thiên. Sau khi thân hoại, Mạng sống bị cắt đứt Phải an trú vào thân ti tiện Này tỷ kheo Còn những sa môn Bà la môn ở đời xưa kia Tán tháng địa đại Hoan hỷ địa đại Tán tháng thủy đại Hoan hỷ thủy đại Tán tháng hỏa đại Hoan hỷ hỏa đại Tán tháng phong đại Hoan hỷ phong đại Tán tháng chúng sanh Hoan hỷ chúng sanh Tán tháng chư thiên Hoan hỷ chư thiên, tán tháng sanh chủ, hoan hỷ sanh chủ, tán tháng phạm thiên, hoan hỷ phạm thiên. Sau khi thân hoại, mạng sống bị cắt đứt, những vị này được an trú vào các thân vi diệu. Này tỷ kheo! Vì vấn đề này, ta nói như sau. Phạm phạm thiên nói với ông những gì? Ông hãy làm như vậy. Ông chớ có đi quá xa lời Phạm Thiên nói. Này tỷ kheo, nếu ông đi quá xa lời Phạm Thiên nói, Thì giống như người dùng gậy đánh đập thần tài đang đi đến. Giống như một người đang rơi vào vực thẳm tay chân lại không bám vào đất. Này tỷ kheo, sự việc sẽ xảy ra cho ông như vậy. Này tỉ kheo, Phạm Phạm Thiên nói với ông những gì, ông hãy làm như vậy. Ông chớ có đi quá xa lời Phạm Thiên nói. Này tỷ kheo, ông có thấy chúng Phạm Thiên đang ngồi chăng? Rồi, này các tỷ kheo, ác ma dắt ta đến chúng Phạm Thiên. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với ác ma như sau Này ác ma, ta biết ngươi, chớ có nghĩ rằng vị ấy không biết ta? người là ác ma này ác ma phàm là phạm tiên, phàm là phạm thiên chúng phàm là phạm thiên quyến thuộc tất cả đều nằm trong tay của ngươi tất cả đều nằm trong quyền lực của ngươi này ác ma nếu ngươi nghĩ rằng mong vị này nằm trong tay ta mong vị này nằm trong quyền lực của ta này ác ma Ta không nằm trong tay của ngươi, Ta không nằm trong quyền lực của ngươi. Này các tỷ kheo, Khi được nói vậy, Phạm Thiên Ba Ca nói với ta như sau, Này tôn giả, Cái gì thường còn, Ta nói là thường còn, Cái gì thường hằng, Ta nói là thường hằng, Cái gì là thường tại, Ta nói thường tại, Cái gì toàn diện, Ta nói là toàn diện. Cái gì không biến hoại? Ta nói là không biến hoại. Ở đây, cái gì không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi? Ta nói rằng, cái ấy không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Và vì không có một sự giải thoát nào khác hơn, Ta nói là không có một sự giải thoát nào khác hơn. Này tỉ kheo! Xưa kia có những sa môn, bà la môn ở trong những đời trước ông, những vị này đã tu hành khổ hạnh lâu dài, cho đến trọn tuổi thọ của người đó. Những vị này phải biết, hoặc có một sự giải thoát khác hơn, thì biết rằng có một sự giải thoát khác hơn, hoặc không có một sự giải thoát khác hơn, thì biết rằng không có một sự giải thoát nào khác hơn. Nay Tỷ kheo, ta nói như sau với ông, Ông sẽ không thấy một giải thoát nào khác hơn, dầu ông có phải chịu đựng mệt nhọc và khổ cực. nay tỉ kheo, nếu ông y trước địa đại, ông sẽ gần ta, trú tại lãnh địa của ta, làm theo ý ta muốn, bị đứng ngoài lề. Nếu ông y trước thủy đại, hỏa đại, phong đại, chúng sanh, chư thiên, sanh chủ, nếu ông y trước phạm thiên, ông sẽ gần ta. trú tại lãnh địa của ta làm theo ý ta muốn bị đứng ra ngoài lề này phạm thiên ta biết việc này nếu ta y trước địa đại thủy đại hỏa đại phong đại chúng sanh chư thiên sanh chủ nếu ta y trước phạm thiên ta sẽ gần ông trú tại lãnh địa của ông làm theo ý ông muốn Bị đứng ra ngoài lề, lại nữa, Này Phạm Thiên, ta biết sanh thú của ông và ta biết sự quang vinh của ông. Phạm Thiên Ba Ca có thần lực như vậy, Phạm Thiên Ba Ca có quyền lực như vậy, Phạm Thiên Ba Ca có uy lực như vậy. Này Tỷ kheo, như ông biết sanh thú, ông biết sự quang vinh của ta, Phạm Thiên Ba Ca có thần lực như vậy, Phạm Thiên Ba Ca có quyền lực như vậy, Phạm Thiên Ba Ca có uy lực như vậy. Như Nhật Nguyệt lưu chuyển, sáng chói khắp mười phương, như vậy mười thiên giới, dưới uy lực của ông, ông biết chỗ cao thấp, có dục và không dục, hữu này và hữu kia, chỗ đến đi hữu tình.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 Có loại chư thiên tên là Abhasara. Từ chư thiên này, ông mạng chung và sanh ở nơi đây. Nhưng vì ông an trú ở đấy quá lâu, nên ông không nhớ được. Do đó, ông không biết, không thấy, còn ta biết, ta thấy. Như vậy, này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí. hú nữa là thấp hơn, do vậy ta thù thắng hơn ông. Này Phạm Tiên, lại có một loại chư thiên tên là Subakina, lại có một loại chư thiên tên là Vehaphala, mà ông không biết, không thấy, nhưng ta biết, ta thấy, như vậy này Phạm Thiên. ta còn không chịu ngang hàng ông về thường trí cuốn nữa là thấp hơn do vậy ta thù thắng hơn ông này phạm thiên ta biết địa đại từ địa đại cho biết giới vứt địa đại ta không lãnh thọ địa tánh do biết địa đại ta không nghĩ ta là địa đại ta ở trong địa đại ta từ địa đại địa đại là của ta và ta không tôn trọng địa đại như vậy này phạm thiên ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí huống nữa là thấp hơn do vậy ta thù thắng hơn ông này phạm thiên ta biết thủy đại này phạm thiên ta biết hỏa đại này phạm thiên ta biết phong đại này phạm thiên ta biết chúng sanh Này Phạm Thiên, ta biết chư thiên. Này Phạm Thiên, ta biết sanh chủ. Này Phạm Thiên, ta biết Phạm Thiên. Này Phạm Thiên, ta biết Abha Này Phạm Thiên, ta biết Supakina. Này Phạm Thiên, ta biết Này Phạm Thiên, ta biết. Abinhu Này Phạm Thiên, ta biết tất cả từ tất cả, cho đến giới vứt tất cả. Ta không lãnh thọ nhất thiết tánh, ta không nghĩ ta là tất cả. Ta ở trong tất cả, ta từ tất cả. Tất cả là của ta, và ta không tôn trọng tất cả. Như vậy, này Phạm Thiên, Ta còn không chịu ngang hạng ông về thượng trí, Huống nữa là thấp hơn. Do vậy, ta thù thắng hơn ông. Này tôn giả, Đối với tất cả, Nếu tôn giả không lãnh thọ nhất chiếc tánh, Thì đối với tôn giả, Trở thành trống không, trống rỗng, Tức là phi sở kiến, Không biên tế, Chói sáng tất cả. Nếu không thể lãnh thọ địa đại ngang qua địa tánh, Không thể lãnh thọ thủy đại ngang qua thủy tánh. Không thể lãnh thọ hỏa đại ngang qua hỏa tánh. Không thể lãnh thọ phong đại ngang qua phong tánh. Không thể lãnh thọ chúng sanh ngang qua chúng sanh tánh. Không thể lãnh thọ chư thiên ngang qua chư thiên tánh. Không thể lãnh thọ sanh chủ ngang qua sanh chủ tánh. Không thể lãnh thọ phạm thiên ngang qua phạm thiên tánh. Không thể lãnh thọ quan âm thiên. Ngang qua quan âm thiên tánh, Không thể lãnh thọ biến tịnh thiên, Ngang qua biến tình thiên tánh, Không thể lãnh thọ quảng quả thiên, Ngang qua quảng quả thiên tánh, Không thể lãnh thọ abinhu, Ngang qua abinhu tánh, Không thể lãnh thọ nhất thiết, Ngang qua nhất thiết tánh, Này tôn giả, Này ta sẽ biến mất trước mặt tôn giả, Này phạm thiên, hãy biến đi trước mặt ta nếu ông có thể biến được rồi này các tỷ kheo phạm thiên ba ca nói ta sẽ biến mất trước mặt sa môn ta sẽ biến mất trước sa môn nhưng phạm thiên ba ca không thể biến mất trước mặt ta này các tỷ kheo khi nghe nói vậy ta nói với phạm thiên ba ca Này Phạm Thiên, ta sẽ biến mất trước mặt ông. Này Tôn Giả, Tôn Giả hãy biến đi trước mặt ta, nếu Tôn Giả có thể biến được. Rồi này các tỷ kheo, ta thực hiện thần thông như sau. Hãy để cho Phạm Thiên, Phạm Thiên chúng, và Phạm Thiên quyến thuộc nghe tiếng ta, chứ không thấy ta. Ta biến mất. và nói lên bài kệ như sau thấy nguy hiểm trong hữu từ hữu tìm phi hữu ta không tôn trọng hữu không hỷ, không chấp trước rồi này các tỷ kheo phạm thiên phạm thiên chúng và phạm thiên quyến cuộc tâm sanh vi diệu khi hữu nói lên như sau Thật vi diệu thay, chưa tôn giả, thật hy hữu thay, chưa tôn giả. Đại thần lực, đại uy lực của Samong Gotama, Thật sự từ trước đến nay chưa từng thấy, chưa từng nghe một Samong hay Bà môn nào khác, có được đại thần lực, đại uy lực như Samong Gotama, là thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya. Đối với quần chúng ái trước hữu, lạc nhiễm, hoan hỷ đối với hữu, đã nhổ hữu lên tận cả gốc rễ rồi này các tỷ kheo ác ma sau khi nhập vào một trong phạm thiên quyến thuộc đã nói với ta như sau này tôn giả nếu ông biết như vậy giác ngộ như vậy chớ có hướng dẫn đệ tử chớ có hướng dẫn các vị xuất gia chớ có thuyết pháp cho các đệ tử chớ có thuyết pháp cho các vị xuất gia Chớ có ái luyến đệ tử, chớ có ái luyến các vị xuất gia. Này tỉ kheo, trước ông đã có những vị sa môn, bà la môn ở đời tự xưng là bậc a la hán, chánh đẳng giác. Những vị này hướng dẫn đệ tử, hướng dẫn các vị xuất gia, thuyết pháp cho các đệ tử, thuyết pháp cho các vị xuất gia, ái luyến các đệ tử, ái luyến các vị xuất gia. sau khi hướng dẫn các đệ tử, các vị xuất gia, sau khi thuyết pháp cho các đệ tử, các vị xuất gia, sau khi ái luyến các đệ tử, các vị xuất gia, khi thân hoại mạng sống bị cắt đứt, những vị này bị an trú trong các thân hạ liệt. Này tỷ-kheo, trước ông đã có những vị Sa-môn, Bà-la-môn ở đời tự xưng là bậc A-la-hán. chánh đẳng giác những vị này không hướng dẫn đệ tử không hướng dẫn các vị xuất gia không thuyết pháp cho các đệ tử không thuyết pháp cho các vị xuất gia không ái luyến các đệ tử không ái luyến các vị xuất gia sau khi không hướng dẫn các đệ tử không hướng dẫn các vị xuất gia không thuyết pháp cho các đệ tử không thuyết pháp cho các vị xuất gia không ái luyến các đệ tử không ái luyến các vị xuất gia khi thân hoại mạng sống bị cắt đứt các vị này được an trú trong thân vi diệu này tỷ kheo ta nói với ông như sau này tôn giả chớ có phiền lao cực nhọc hãy sống lạc trú hiện tại này tôn giả chớ có nêu rõ việc thiện này tôn giả chớ có giảng dạy cho người khác Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với ác ma như sau Này ác ma, ta biết ngươi, ngươi chớ có nghĩ rằng vị ấy không biết ta. Này ác ma, ngươi là ác ma, ngươi là ác ma. Này ác ma, ngươi nói như vậy, không phải vì lòng thương tưởng đối với ta. Này ác ma. Ngươi nói như vậy vì không có lòng tương tưởng đối với ta. Này ác ma, ngươi nghĩ như sau, những ai được Sa môn Gotama thuyết pháp, những người ấy sẽ thoát ra ngoài tầm tay ảnh hưởng của ta. Này ác ma, những Sa môn Bà La môn ấy không phải chánh đẳng giác, nhưng tự xưng là chúng ta là chánh đẳng giác. Này ác ma, ta là chánh đẳng giác và ta tự xưng ta là chánh đẳng giác này ác ma như lai có thuyết pháp cho các đệ tử như lai cũng vẫn là như lai này ác ma như lai không thuyết pháp cho các đệ tử như lai cũng vẫn là như lai này ác ma như lai có hướng dẫn cho các đệ tử Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này ác ma, Như Lai không hướng dẫn cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Vì sao vậy? Này ác ma, đối với Như Lai, các lậu hoặc tương ứng với phiền não đưa đến tái sanh, gây nên phiền lụy, đem đến quả cổ dị thục, đưa đến sanh già chết trong tương lai. Các lậu hoặc ấy, Đã được diệt trừ, Được cắt đứt tận gốc, Được làm như thân cây ta la, Khiến không thể tái sanh, Không thể sanh khởi trong tương lai. Này ác ma, Ví như cây ta la, Dầu thân cây này bị chặt đứt, Khiến không thể lớn lên được. Cũng vậy, Này ác ma, Đối với như lai, Các lậu hoặc,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 Không thể thuyết phục, vì có lời mời Phạm Thiên, nên bài trả lời này cũng được gọi là Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh thứ 49